Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này với Dương Lâm không? Bởi hắn sợ khi nói ra kiểu gì Dương Lâm cũng làm thỏa chuyện. Chắc chắn cả bà tiền kia biết hắn sẽ mách lèo, nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu không nói ra mạng hồng chắc chắn gặp nguy hiểm, bây giờ cô vẫn còn sống. Nhưng chẳng ai dám chắc chắn ngày mai ngày kia hay những ngày kế tiếp cô có còn sống không? Ngắm lại tính mạng của hắn hay mạng hồng đều do hắn quyết định. Hạnh chần chọc mãi nhìn ra không cửa sổ mở màng gì đó ra săm, rồi lại quay nhìn về căn phòng nơi bố mẹ hắn đang ngủ. Càng nghĩ hắn lại càng sợ chết, bởi khi hắn chết bố mẹ của hắn sẽ chẳng còn ai nương tựa ngoài đứa em rất nhỏ. Kế đoạn hắn thở dài một hơi như hạ quyết tâm điều gì đó, rồi nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Ao Phúc dậy sớm mượn mọi hôm, có lẽ vì hắn không thể ngủ được vì mớ suy nghĩ hỗn độn ngồi trên chiếc giường đơn ọp ẹp, hết vỏ đầu bứt tai hắn lại quay sang thở dài. Cứ như vậy hắn ngồi cả giờ đồng hồ, cuối cùng hắn ngồi dậy, chạy ra tìm chiếc cuốc rồi sổ vào miếng đất nhỏ sau nhà. Trước này hắn thường chơi bời chẳng để ý đến rộng vườn, nhưng hôm nay hắn muốn làm, làm một cách hùng hục như muốn quên đi tất cả mọi chuyện hắn biết. Một ngày nữa lại dần qua đi, ở trong nhà cũ, xưng lâm dường như tuyệt vọng hoàn toàn bởi mạng hồng đã mất tích hai ngày hai đêm. Ông ta suy nghĩ đến tất cả những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với con gái của mình, nhưng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Ông ta ăn uống thất thường chẳng biết khi nghỉ ngơi, cho nên mới hai ngày nhìn ông ta xanh xao đi hẳn. Đôi môi đen quần má sâu hóp, lộ rõ những đường gân xanh đằng sợ. Tóc Tài bít lại nhìn chẳng hắc gì một gã ăn mày sắp chết. Hàng xóm lâu lúc thường ông cho đến sang hỏi thăm, động viên nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có Thổ Chu ngày thường hai người cũng rất thân thiện, cho nên trong những lúc như thế này, lão thường xuyên qua thăm hỏi Dương Lâm hơn. Lão Dương, lão Dương. Chiều tối ở ngoài cửa có một tiếng gọi quen thuộc vang lên, hai ngày này cứ tới bữa Thổ Chu lại mang sang nước cơm cho Dương Lâm. Lần này lão lại đến nhưng nhìn có vẻ giàu dĩ lắm. Bước vào bên trong nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa ngợm của Dương Lâm. Thổ chú thở dài rồi nói. Ông không muốn sống nữa sao? Nhà tôi hai miệng ăn còn không đủ. Bây giờ ông cứ nhìn thế này tôi biết bỏ đói ông cho xong. Để cho chết đi. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Lão thổ vừa giất lời Dương Lâm khóc lóc đòi chết. Thổ chú nghĩ lại thì bản thân của mình hơi quá đắng trong tình cảnh này. Trần Ninh liền hạ giọng nói: "Thôi, ông cố gắng ăn đi, ông chết rồi nhỡ con bé nó quay về thì ai nuôi, ông phải nghĩ thoáng lên chứ. Hôm nay chẳng có gì đâu, chỉ săn bắt được mấy con chim nhỏ đổi lấy gạo nấu cháo, canh thu còn nóng, ông hãy ăn mau đi rồi tính tiếp." Dương Lâm liền lặng người, cặp mắt của ông ta hướng xuống nền nhà nhìn biên man. Ông ta đang cảm thấy những lời của Thổ Chu nói rất có lý và tin được rằng Mạn Hồng sẽ sớm quay về. Đoạn dưng lâm đưa ngón tay lấy bát cháo rồi ăn một cách đầy gượng ép. Vừa ăn ông ta vừa ú ớ nói. Lão thổ, chắc chắn mạng hồng sẽ quay lại phải không? Thổ chú nghĩ đoạn gật đầu lão đáp. Nó cũng lớn rồi, nếu gặp phải chuyện gì ác sẽ tìm được cách giải quyết. Sớm buồn cũng quay về đoàn tụ với ông, ông đừng quá lo lắng. Dưng lâm nghe vậy thì khuôn mặt đỡ sầu hơn ông ta đáp. Ở đây chỉ có tôi và lão là thân như ruột thịt, bây giờ thứ này lão chỉ có giúp tôi tìm nó về, thứ này chỉ còn một mình nó nữa thôi. Thổ Chu thấy vậy chạy đến đỡ lấy dáng vẻ sắp ngã của Dương Lâm. Lão biết mà, mấy ngày lão cũng thường xuyên đi qua mấy vùng linh gần để nghe ngóng nhưng chẳng thấy được gì. Đến nước này giờ lão có chuyện muốn nói với ông. Dương Lâm nén cảm xúc lại nhìn Thổ Chu, Thổ Chu lại nói: Vùng này tuy nhỏ nhưng vì nhỏ cho nên rất bị loạn bởi mấy tên nhà giàu. Ông còn nhớ ba tên nghịch tử của Tam gia không? Bình thường chúng hay tụ tập phá phách đồ trò, nhưng mấy này lại biệt tăm không thấy. Lão nghi rằng chúng nó có liên quan đến chuyện này. Dương Lâm nghe xong thì ngồi phất dài trố mắt nhìn Thổ Chu, ông ta dường như hiểu hết ý của Thổ Chu vội đáp: "Vậy thì có phải đến nhà chúng nó, tôi phải tìm ra mạn hầm, tôi phải đi ngay." Lôi Chưa Dứt Dừng Lâm hất cái chăn qua một bên, rồi ngồi xuống khỏi giường khang khang đến nhà của Ba Tin Kỳ. Thế vậy Thổ Chu cản lại nhưng có vẻ không được. Được vài bước thì Dừng Lâm ngã quỵ vì kiệt sức, Thổ Chu hốt hoảng chạy tới rồi nói: "Lão nói, lão đang nghi ngờ mà thôi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net